246 linh hồn Thế giới vật lý này được chi rác một cách khác nhau qua lăng kính của mỗi người. Tất cả những gì chúng ta biết về cái thế giới vật lý này là chúng ta không bao giờ hoàn toàn biết nó. Nhưng có một điều mà chúng ta biết chắc chắn về thế giới tâm linh, cùng một linh hồn hiện hữu bên trong mọi con người. bạn sẽ có thể tìm thấy lối đi ra khỏi bất cứ tình huống khó khăn nào nếu bạn biết rằng thượng đế sống bên trong bạn. Cái tôi, tùy theo những giác quan và thân thể tôi, là một gạch nối giữa tổ tiên tôi và con cháu tôi. Nó chỉ là một mảnh xác thịt phù du. Cái thực sự hiện hữu của tôi là cái tôi nội tại, linh hồn nội tại của tôi. Đây là cái tôi thực của tôi. absolute Celsius có câu một giọt nước khi nó tới được đại dương trở thành một phần của đại dương linh hồn bạn khi nó kết hợp với thượng đế trở thành một phần của thượng đế chủ giả thế giới vật lý này được chi giác một cách khác nhau qua lăng kính của mỗi người bản tiếng anh the physical world in photos Westman in different sense and feeling. Hơi tối nghĩa, chúng tôi chỉ dịch thoát ý. Có lẽ Tolstoy muốn nói thế giới vật lý về mặt hiện tượng thì rất đa thù, sai biệt và bị nhìn qua cặp kính màu của mỗi người. Nhưng ở bên trong mỗi người đều có một linh hồn giống nhau. Cái linh hồn này chính là hiện thân của thượng đế.